Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xúc miệng sửa mặt vụng một phút nước lạnh dội lên mặt đang phát sốt Anh không hiểu sao mình lại bị bệnh Sau khi xong việc tẩy rửa Anh thấy cả người mềm nhũng không có hơi sức Anh té ngồi xuống trên nền nhà gánh Mang trang trí hoa văn đen trắng đan xen nhau Hồi ức trong đầu lại hiện ra Sau khi xuất ngủ Anh chuyển ra khỏi nhà Tiểu lăng giác giống như là nữ chủ nhân của cái nhà này Cùng với anh sắp xếp trong phòng Phòng tắm, muốn dùng gạch men trang trí hoa văn đen trắng tan xen nhau, muốn dùng bồn tắm mát xa hình trái tim, mặt khác, còn tách ra chỗ khô chỗ ướt. Phòng bếp phải có cái bàn ở giữa, vài dừa phải làm hai cái, ở bên trên trần nhà đều chiếu sáng sán tiếp. Giá sách từ phòng, phải làm hết toàn bộ mặt tường, phải làm kiểu bậc thăng 5 tầng vừa vặn cho cô dùng, dường như tầng sách nào cao nhất cũng gần đến trần nhà. Nhà mới anh chọn thiết kế cao 3-8 thước, từng bị cô oán trách, như vậy rất khó làm sạch trần nhà. Lúc đó anh cười trả lời cô, anh sẽ thuê công ty vệ sinh định kỳ tới quét sẵn. Về vấn đề trần nhà cô không cần phiền não, cô chỉ cần chịu trách nhiệm xử lý tốt về mấy cái chai chai lọ lọ, cùi dầu gạo muối ở trong phòng bếp là được, phụ trách cho anh ăn no bụng ngộ ngon là được, tâm tình vui vẻ thì liền rất khỏe. Hướng đường vũ sở gạch men trên nền nhà. Hồi tưởng lại lúc đó anh đối với Tiểu Lăng Xác là tâm tình gì? Anh giao cho cô làm chủ về vấn đề trang hoàng bày biện trong nhà mới. Chỉ cần cô chọn cái mình thích là được rồi, nhưng tại sao chứ? Trời đã sáng, mặt trời từ cửa sổ thủy tinh trong phòng tắm sọi lên trên mặt. Anh biết, có một cái gì đó đã một đi không trở lại. Tiểu Lăng sắc ở cùng với lương cạnh nghiêu trên xu thuyền. Nên xảy ra cũng đã xảy ra, nhưng bây giờ anh không giải thích được. Thấy hối tiếc không thôi Tối hôm qua muốn bưng tay Có im muốn chúc phúc Giây phút này đáng chết Anh lại cảm thấy hối tiếc không thôi Tiểu lăng giác của anh đã một đi không trở lại rồi Anh nhớ tới tiểu lăng giác Ở trong điện thoại nói Anh Vũ à Qua tối nay em sẽ không trở về đâu Anh và tiểu lăng giác cũng không trở về quá khứ được nữa Anh rất cuộc hiểu rõ Giờ phút này khi trời sáng Thì tất cả đã định Anh cảm nhận được anh đã mất đi Hướng đường vỗ ngày càng nghĩ tiếp cũng không có biện pháp Anh muốn mình tỉnh lại ra khỏi phòng tắm Hơn 6 giờ Anh mới gọi điện thoại cho Phương Y Tinh Là đường vỗ sao? Cô ấy nhận điện thoại Rất là không xác định hỏi Mới hơn 6 giờ sáng Hướng đường vũ vì sao lại gọi điện thoại cho cô chứ Y Tinh à thật là xin lỗi Đã đánh thức em Thời gian này Đa số người thành phố đều còn đang ngủ Em bình thường đều dậy lúc 6 giờ Anh không có đánh thức em Anh có khỏe không? Cô nghe qua âm thanh của anh có một chút không được tự nhiên. Thật là xin lỗi, tôi có chút không thoải mái. Sáng dậy sớm liền nôn mưa điên cuồng. Chiều nay tôi không thể tới nơi đã hẹn được rồi. Anh có muốn đi gặp bác sĩ không? Chủ nhật phòng khám bệnh đều nghỉ. Tôi cũng không có gì nghiêm trọng đến mức phải đi khám ở bệnh viện lớn. Ở nhà nghỉ ngơi thì sẽ ổn thôi. Có người giúp anh nấu đồ ăn không? Cả ngày rồi sao anh cũng phải ăn một chút gì chứ? Tôi ngủ một lúc. Nếu như thấy đỡ hơn một chút, Tôi sẽ ra ngoài tiệm mua một chút đồ ăn. Anh có phiền nếu tôi đến nhà anh không? Dù sao hôm nay tôi cũng không bận việc gì cả. Em đồng ý tới đây sao? Hướng đường vũ có một chút vui mừng. Anh đang thức giận và bờ sập trong người. Nếu có người có thể ở cùng với anh thì thật là quá tốt rồi. Anh cho em địa chỉ. Em sẽ đi trộm mua một chút đồ rồi sau đó qua tìm anh. Hướng đường vũ không nói hai lời. Lập tức đọc địa chỉ cho cô. Kết thúc điện thoại lại lên giường nằm. Anh ảo não suy nghĩ, chiếc giường đôi rộng lớn mềm mại này cũng là tiểu lang sác đã chọn. Cô nói cái này hai người ngồi mới thoải mái, đồ rộng đến lăn qua lăn lại, lấy gối đánh nhau. Anh và tiểu lang sác thường thường vào những đêm cuối tuần, trên chiếc giường đôi rộng lớn mềm mại này, lấy gối làm đại chiến. Tiểu lang sác của anh luôn lăn qua lăn lại, né tránh đoàn công kích của anh. Có mấy lần anh phản ứng không thích hợp với tiểu lang sác, bởi vì bình thường cô không mặc áo nhịp ngực, chỉ mặc áo ti sắt thật rộng. Anh cho rằng đó là phản ứng bình thường của đàn ông Không chứng tỏ anh đối với tiểu lăng giác là Hướng đường vũ nôn đến mệt là Lại cả đêm không ngủ Trong lúc suy nghĩ lung tung Lúc chìm lúc nổi rốt cuộc tiến vào giấc ngủ Cho đến 2 giờ sau nhân viên quản lý bấm chuông cửa đánh thức anh Gần đây mỗi tuần chừng vài ngày Điện thoại suy động của hướng đường vũ sẽ hát hái hồng lăng Mặc dù 10 ngày 1 tháng trước Trước khi anh cùng tiểu lăng giác tranh cãi ẩm ý mỗi ngày đều hát 2 ba lượt, so sánh tần số với trước thiếu rất nhiều. Nhưng ít ra hơn một tháng qua, anh và em gái lăng xát đã trở lại tương đối như lúc ban đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện